các bạn đang nghe tại đọc truyện audio làm đi mày chậm mắt nghiêm lôi húc nhật chỉ cần phát ra tiếng sấm giận dữ lôi đình thì đà bản phan văn mỹ kia có thể sợ đến mức tè ra quần rồi thế nhưng đáng tiếc lôi húc nhật không phải là em ruột của lôi chi phàm sẽ không đi làm chuyện như vậy người đàn ông như vậy nghiêm khắc nhưng khi phát hiện lá bà muốn xuống giường đi toilet lại không nói hai lời đem vợ cẩn thận ôm ngang hưng vào trong ngực mà tiến vào trong phòng tắm tránh làm động đến viết mồ ở bụng. Sự ôn nhô của anh chỉ cấp cho một người phụ nữ, không giống với lôi chi phàm, là cho nhiều người. Đối với mọi người phụ nữ xinh đẹp đều là dịu dàng. Trần Nhã Tư đột nhiên hiểu được con trai của mình là sai ở chỗ nào. Nhưng hắn ta trời sinh như thế, liền đối với mẹ đều dịu dàng săn sóc, ngôn ngữ dính mật, làm người mẹ làm sao có thể hung ác quyết tâm trách cứ hắn là dịu dàng đa tỉnh đây. Một tuần lễ sau, Sự kiện của vụ Phan Vinh Mỹ thuận lợi kết thúc. Bị Phương Lam Tâm buộc phải ký hạ đơn tài hòa, nếu không sẽ một khi kiện lên tòa án. Phan Vinh Mỹ cũng đừng nghĩ muốn ở xã hội thượng lưu này lăn lộn, càng sẽ bị Phan Bách Xuyên trục xuất ra khỏi cửa. Mặc dù rất là không cam tâm, không có biện pháp nhất cổ, tác khí, gà vào hào môn, chỉ lấy đến chính là 50 vạn nguyên phí bồi thường tinh thần. Chỉ là tại Phương Lam Tâm đi sau, một nhân viên phục vụ cầm một cái tờ giấy, trao lại cho cô ta, nó là có người thần bí đưa cho cô ta quà tặng. Lời giá xem ra còn rất là tức thời nha. Phan Vinh Mỹ cho rằng là người nhà Lôi Chi Phàm cho cô ta một cái định mức bồi thường, lấy điều kiện tài liệu trong túi giấy ra, là lời giới thiệu vắn tắt chính là Đào viên câu lạc bộ golf cao quý, kèm theo chiêu đãi miễn phí ở phòng cao cấp một tuần lễ. Trân chính khiến Phan Vinh Mỹ động lòng, là bên trong còn kèm theo một tấm hình giấy ta, Phạm Thành cùng hàm lời giới thiệu Bao gồm tuệ tác xuất thân từng trải Mà quan trọng nhất là anh ta chưa có kết hôn Ồ, oh, anh ta rõ ràng là muốn theo mình thân cận nha Bàn Vinh Mỹ kêu ngạo ưỡn cao bộ ngực Tràn đầy tự tin tiến vào đảo nguyên câu kim quy Lôi tổng tổ chức tiệc đầy tháng cho chất nội Cùng là chất ngoại của thẩm đại lão Tiệc đầy tháng được làm vô trương long trọng Vì muốn tiêu trừ đi tin tức mặt trái trước đó Lôi tổng hạ lệnh không thể kiêm tốn làm Ngược lại càng náo nhiệt càng tốt lôi ra toàn bộ thành viên tham dự. Lôi Chí Phàm đã không thấy với mặt mày rám cho, trải qua một cuộc bão táp nho nhỏ sau, Đắc Ý Dương Dương kéo tay bà lão là Phương Lam Tâm tại chỗ tuyên bố tin vui rằng áo bà đã mang thai lần thứ hai. Lôi Húc Nhật cùng Thẩm Điệp Y không thèm để ý đến các loại giọng khách át giọng trò đó của hắn, đừng gặp phải sóng gió nữa là tốt rồi. Thẩm Tiếu Dương cùng khách Phượng Hề dĩ nhiên cùng nhau tham gia tiệc lớn, thầm đại lão đều đã tới. Cùng lối tổng cấp ôm chất chai màn vương tay lớn Nam Anh đều đến vui mừng Ngay tại tháng sau thỉnh thoảng Sẽ trình diễn tiết mục tranh giành chất chai như thế Phượng Hề dao động ý niệm Trong vòng 2 năm không sinh đứa bé Lần trước mẹ và dì cà Tới ở trong nhà chơi Lúc gần đi đưa họ ra ngoài cửa lớn Mẹ cầm tay cô một lần nữa nói Ngàn vạn lần không cần phải tránh thai Phượng Hề à Nhanh nhanh thay mang thai mà sinh con đi Mà quấn chặt lấy lòng của Tiểu Dương Mà sau đó liên di ca cũng tham gia Hàng ngũ khích lệ Vượng hề hiểu mẹ tần mắt thấy thầm thiếu dương Đối với chị gái sinh đôi Có bao nhiêu là coi trọng Ít nhiều cũng lo lắng Liền hy vọng cô có thể sinh con Tới để chiếm hết lòng của thiếu dương Cô cười cười rồi đem lời nói của mẹ Đi dọa xét lão công thẩm thiếu dương đó vẫn còn đang giận cô mày lãnh nhĩu lại Thành âm không có một chút nào ấm áp nói Chờ em thật sự trở thành người thầm ra Rồi hãy nói Phượng Hề có một chút bất ức. Tiểu Dương à, anh vì một chút chuyện nhỏ này liền chối bỏ em sao? Giả sử, giả sử em không rõ anh thống hận nhất là có người lợi dụng điệp y đến để uy hiếp em. Em tốt nhất bắt đầu từ bây giờ, trở đi hãy nhận rõ sự thật. Thấy rõ ràng rằng, vì sao anh chuông Thủy cùng với ông nội là không hợp với nhau. Tầm Tiểu Dương xoay người rời đi khỏi phòng ngủ, cũng không có trở lại phòng. Lên tục ba đêm ngủ ở trong thư phòng, ai cũng không thể được dẫm lên điểm yếu của anh. Phượng Hề rút cuộc hiểu được chồng của cô có bao nhiêu yêu thương chị gái của mình, liền bị người lợi dụng một phen cũng không cho phép, cho dù Điệp Y hoàn toàn không có phát hiện mình bị lợi dụng. Lợi dụng lúc thầm theo dương cũng ở tại chỗ, Phượng Hề trực tiếp hướng tới Điệp Y nói lời xin lỗi, nói rõ ra chân tướng. Điệp Y ngược lại về mặt biểu tình là ủ ủ cạc cạc. Nhưng là ở giữa người thân, không phải là nên giúp đỡ lẫn nhau sao? Nếu như bác gái không nói, bày tỏ bác ấy cũng không muốn người khác nhúng tay. Chúng ta dĩ nhiên là không tốt vạch trần vết sẹo của người, nhưng bác gái cũng đã mở miệng phát ra tiếng cầu cứu rồi. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net